Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Vào buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 11 tập cuối của câu chuyện Chọn Rể tác giả Quỳnh Loan. Ngày hôm nay là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này và kẻ kết của câu chuyện như thế nào. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Trong khi Hưng đang trang hoàng cho cuộc sống tương lai một chiếc áo vô cùng hạnh phúc thì đâu đó có một người mẹ già đang đứng trước cửa chung cư, ánh mắt của bà trũng sâu, mấy đêm liền mất ngủ với mong muốn mong anh quay đầu nghĩ lại cho con gái của họ một danh phận rõ ràng. Ánh mắt của người mẹ ấy sáng rực khi nhìn thấy cậu trai tuấn tú bằng da bằng thịt đứng ngay trước mặt mình, không muốn chậm trễ thêm một giây, người đàn bà ấy vội vàng chạy tới. Nếu lấy cánh tay của Hưng Hưng à Bác biết con khó xử Nhưng mong con hiểu cho bác Con gái bác nó không có tội tình gì Con có thể không nhận nó Nhưng không thể nào không nhận con gái con cai thai hơn 4 tháng rồi Bỏ đi thì tội lắm con à Trong khi hai người đang đứng như tưởng gỗ Thì người đàn bà ấy lôi trong túi sách ra một tấm ảnh bé bé Sau nói nghẹn ngào Tiếp tục nhìn Hưng Con không tin đúng không Vậy giấy siêu âm đây, nhìn con bé đáng yêu lắm, bác mong còn thương hai mẹ con nó mà suy nghĩ lại. Mọi chuyện diễn ra thực sự nhanh, khiến cho Diệp Yên không tài nào thích ứng kịp. Vẫn biết con người ấy đào hoa bậc nhất, nhưng cô lại không nghĩ anh chơi bời tới mức này. Vui chơi còn không biết điểm dừng, gây hậu họa khiến người ta đến tận nhà để bắt vả. Chưa kể còn có ý, trốn trách nhiệm, thực sự là không đáng mặt đàn ông. Cái cảm giác hạnh phúc giống như ngọn lửa yếu ớt lay lát trong cơn bão tố vừa mới lé sáng liền bị người ta dập tắt muốn để cho họ có không gian riêng để níu kéo nhau yên chậm chậm một mình bước vào trong nhà Dù đứng cách xa một đoạn nhưng cô vẫn nghe được giọng nói phát ngấy của người ta phía sau Cô ơi là cô, mặc dù kết hôn ba năm nhưng con bao to vua moi loe sang lien bi nguoi ta dap tat muon đe cho ho co khong gian rieng đe niu keo nhau yen cham cham mot minh buoc vao trong nha du là trai tân mà cô Không biết do so vừa bước đi quá nhanh, hay trong lòng mang một sự oán giận, mà lòng ngực của Yên tự nhiên đau nhói, giống như bản thân vừa mới bị phản bội, một cách rõ rệt. Cương ngỡ trời sập xuống vẫn có thể chống đỡ, ngờ đâu mới khó khăn có một chút, lại có người muốn bỏ cuộc giữa chừng. Yên bước tới nhìn những cánh hoa hồng đỏ, xếp thành hình trái tim trên tấm ga trài giường, hai ngọn nến thơm bắt đầu bén lửa mấy món ăn vừa được xếp ngay ngắn trên bàn trong nhà thoang thẳng một mùi thơm dịu mát của hương nhài bàn tiệc nho nhỏ mà hưng cố ý sắp xếp anh muốn khi về lại tạo cho cô một bất ngờ không muốn mãi dậm chân tại chỗ với một mối quan hệ bạn bè hưng muốn từ nay đường đường chính chính ở bên cạnh cô quân sư an và thịnh thay hưng chuẩn bị tất cả Sau lần này chắc là anh sợ tươi già, miệng lầm bầm muốn văng tục trời thề, thậm chí là muốn oán thẳng bạn thân ám khí quá nặng, giúp anh lần nào cũng là lần đó khôn đốn. Chưa bày đặt tỏ tình, có khi còn vui vẻ, văn vở cho cố, giờ người ta chẳng thèm nhìn. Đóng chặt cánh cửa phòng không thèm gặp mặt, đến bữa tối bầy biện đẹp cũng chẳng thèm ăn. Thực ra bàn nãy chỉ là chuyện hiểu nhầm, người ta tìm hưng tầng 8, chưa có phải là hưng của tầng 18 đâu. Sau một hồi giải thích rõ ràng mọi chuyện, Hường dắt người mẹ ấy lên tận nơi, nói chuyện với gia đình bên kia. Đáng tiếc nhà họ toàn là kẻ không có tình người, ra sức mắng mỏ, thậm chí là xua đuổi thảm tệ người mẹ ấy, nhẫn tâm không nhận hai mẹ con cô gái kia. Hưng thương tình, cho bà ấy một số tiền nho nhỏ, gọi taxi đưa người mẹ đáng thương ấy về tận nhà. Chuyện người ngoài giải quyết nhanh gọn lẹ là vậy, mà đến khi bản thân mình gặp rắc rối Thì mình không thể nào tự mình giải vây Anh gọi cửa phòng người ta tới trăm lần Nhưng không được hồi đáp Có người quyết định thử làm người xấu một phen Cầm chìa khóa dự phòng định tra vào ổ Chưa kịp làm gì đã nghe tiếng cạch một cái Mặt đối mặt gần nhau trong găng tức Theo bản năng Hưng lại gọi một tiếng vợ Anh vốn muốn lại gần chàm nhẹ bò bờ vai của Yên Nhưng rất tiếc lại bị người ta né xa nửa bước Thời gian khoảng 2 tiếng Đủ để yên suy nghĩ rất nhiều Nhìn thấy anh lúc này Quà thực rất khó xử Nhưng cô vẫn muốn nghe một lời giải thích Coi như cho cả hai Thêm một cơ hội rõ ràng Vốn dĩ theo lẽ thường Sẽ im lặng cả tháng đấy Hoặc là cô mặc kệ thói quen sinh hoạt trăng hoa ấy Nhưng đến bây giờ Cô không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ Trái tim là một thứ vô lý nhất thế gian này Đập vì mình Nhưng lại sống vì người khác Càng ngày cô càng nhận thức rõ một điều rằng người đàn ông này đang dần dần xâm chiếm tâm trí của cô. Từng chút từng chút rút cản đi chút lý trí cuối cùng của cô. Người ta thường nói, đứng trước người mình thương không cần phải ngụy tạo vò bọc, vì lời nói dối vô nghĩa nhất cũng bị hạ gục bởi ánh mắt thật tâm, trái tim vì người ta mà loạn nhịp thồn thức, cũng vì người ta mà đớn đau dớm máu. Đáng buồn nhất không phải là nghe những lời xấu xa của người ta từ chính miệng người khác, mà tồi tệ nhất là muốn nghe lời giải thích, nhưng lại cứ muốn dối gạt lòng mình. Hơn 4 năm sống cùng nhà dưới thân phận trên tình bạn, cùng với 27 năm kề cận, nói không tiếc chắc chắn là nói dối. Thay vì một mình gặm nhấm những bất an trong lòng, hãy một lần đối mặt với những điều cho dù là tồi tệ nhất. Anh có gì muốn nói với em không? Giống như một mơ cảm xúc lâu ngày bị kìm kẹp, được tháo bò xiềng xích. Hưng thở dài, sau đó mìm cười nhìn cô. Bàn tay không ăn phận, còn muốn ôm người ta bò lòng. Giọng điệu càng lúc càng bé đi, cả cơ thể áp sát, khiến cho Diệp Yên khó thở. Cô cố gắng dùng sức và đẩy Hưng ra. Vâng chán rộng bắt đầu diện mồ hôi, hai hàng lông mày khẽ trao lại, giống như đang chịu đựng sự dày vò. Đến khi đôi chân đứng không vững, suýt đồ giảm xuống sàn, Diệp Yên mới ý thức được rằng anh đang dần mất đi ý thức. Bở môi mỏng dưới ánh đèn tự nhiên tái đi, mắt anh nhắm nghiền và lặng lẽ nằm trong vòng tay của cô. Lúc này nhìn kỹ mới thấy, vết khâu trên chán của hưng dì máu, cô vội vàng dùng khăn ấm lau sạch cho anh, bình tâm lại cô mới nhớ đến lời bác sĩ dặn dò. Phải thay băng thường xuyên và uống thuốc đúng giờ vết thương không nghiêm trọng nhưng mất máu khá nhiều. Chưa không ngủ, cộng thêm buổi tối chưa ăn. Chắc là anh vừa bị choáng Cô nhẹ nhàng đưa vào miệng anh từng thiền nước ấm. Cô lầm bầm, nói mấy câu chỉ mình cô nghe. Mỏi chân thì phải biết vào ghế mà ngồi. Chỗ nặng thế này, em kéo anh vào giường làm sao được. Đúng là cái đồ ngốc. Này, tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì dậy ăn gì đi. Em nấu cháo cho anh nhé. Bàn tay vuốt tóc người ta dừng lại. Định rằng cô vào bếp nấu món gì đó ngon ngon, không ngờ chưa kịp đứng lên, liền bị anh kéo xuống. Vợ ngồi yên cho anh ngủ một lát. Ánh mắt của Hưng mơ màng chưa tình hẳn, cái đầu tiện thể gối lên đùi cô, cảm giác êm ái, còn thích hơn là ăn tối. Lần đầu tiên ngắm anh say giấc ngủ, yên mê mẩn đến nỗi quên cả chớp mắt. Nếu nhìn kỹ, còn thấy anh đẹp trai, gương mặt rất dễ gần, tính tình dễ mến chẳng trách trên thương trường người ta mến mộ anh không ít câu lạc bộ mọi người yêu quý không đếm xuể khi con người ta chăm chú vào việc gì đó sẽ cảm rằng thời gian sao vô tình trôi qua thật nhanh mới đó mà đã qua ngày mới yến vẫn giữ nguyên tư thế ấy ngồi suốt đêm lưng mỏi cổ đau nhức vừa mới xoay người một chút người nằm đó đã mơ màng mờ mắt ra giống như một chú cún con được nằm trong lồng đẹp mơ màng mờ mắt lần thứ ba hưng mới giật mình bật dậy vợ vợ ngồi cạnh anh cả đêm à em không ngủ sao có mệt không có mỏi lưng không anh xin lỗi tại anh mệt quá hưng luống cuống hỏi cô dồn dập ánh mắt hiện lên tia áy náy thấy cảnh này anh xót xa lắm thương người ta ngồi cả đêm chắc là tê chân còn buồn ngủ nữa anh nhẹ nhàng kéo người ta ngồi vào lòng mình còn cẩn thận đặt lên môi người ta một nụ hôn phớt nhẹ Không biết anh có biết không, có người vì nụ hôn ấy mà ngượng ngùng đỏ mặt, nhịp tim cũng vì vậy mà đập loạn cả lên. Đôi mắt anh mang đầy vẻ nuông chiều, khẽ vèn mấy sợi tóc đang loà xòa trước mặt cô. Từ từ cúi xuống khoảng cách càng gần hơn, ngọn tay miết nhẹ trên cánh môi mềm mại. Thấy vẫn còn chưa đủ, còn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tìm kiếm nơi mềm mại ấm áp kia. Giây phút ngọt ngào này tựa như một trích đoạn phim tình cảm vậy. Tua đi tua lại phân cảnh thân mật của hai nhân vật chính đến xước cả băng. Đáng tiếc đạo diễn ra mặt không đúng lúc, cắt hô một tiếng khiến anh mất hứng bằng tiếng chuông điện thoại. Đúng là tức chết đi được. Hưng hậm hực tắt tiếng chuông đi. Rất không may đầu dây bên kia lại không chịu bỏ cuộc, tiếp tục gọi đến cuộc thứ ba. Thành ra là một người đang cao trào hạnh phúc, anh phải bước ra một chỗ vắng về để nghe điện thoại. Bạn đều đi à? Không phải chứ. Mãi mê ôm người đẹp cả đêm. Nên quên mất vũ ký hợp đồng trong Phú Yên đi Đúng là suýt nữa thì quên. Chiều nay Hưng phải vào trong đó. Ở lại hai ngày bàn hợp đồng quan trọng. Sau đó mới về. Cảm giác giống như một bộ phim hay. Chuẩn bị được công chiếu thì mất điện. Đúng là tụt cả hứng. Anh lưu luyến ôm người ta vào lòng. Không quên dặn dò nhớ ăn uống cẩn thận. Hai ngày nữa anh sẽ trở về sớm với cô. Yên lưu luyến tiễn anh ra bên ngoài Hai ngày tới chắc chắn rất dài với cô Những lần trước anh đi chỉ thấy vắng Lần này còn không quên mang theo tình cảm của cô gái nhỏ Nhưng người vợ tào tần chờ chồng thắng trận trở về Cô chỉ biết dặn dò Cô sẽ học nấu ăn Và chờ đợi anh về Giống như một đứa trẻ tham lam hơi ấm của người thân Đến khi rời xa vòng tay ấy Mới biết được cảm giác mất mát Gọi tên như thế nào Loay hoay cả ngày cuối cùng cũng hết buổi làm Cô vào bếp nấu ăn Kiếm tìm bận bịu cho vơi bớt nỗi nhớ Người bạn chung nhà Cũng may món khoai tây xào hôm nay không bị mặn Miếng thịt luộc còn nguyên không nát nhừ Khá hơn rồi đấy Đang cười ngắm thành quà của riêng mình Bất ngờ tiếng chuông cửa Có người ấn kêu lên Thì ra là ba Thành và mẹ Vân tới thăm con Sẵn tiện cơm canh sẵn sàng Cô nhiệt tình mời họ ở lại dùng bữa Mẹ mang rất nhiều thứ lên cho Toàn là mấy món đồ mà cô thích Xem ra cô có một người mẹ chồng rất thương Rất chiều chuộng chăm lo Cho cô còn nhiều hơn cả con trai họ Mẹ Vân hôm nay vui lắm Luôn miệng kể rất nhiều chuyện từ ngày xưa Trước khi ra về Còn không quên dặn dò cô Hai đứa tình cảm thế này Bà mẹ vui lắm Thế giới của con trai mẹ rất đơn giản Hy vọng một ngày nào đó Con thực sự muốn bước vào Mẹ nhẹ nhàng tình cảm thế này, chắc chắn anh vẫn giấu chuyện tai nạn lần trước. Nghe mẹ nói cô chỉ biết vâng giả. Tiện ba mẹ về thì bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ trong bếp. Nghĩ đến thế giới của anh và mẹ Vân nhắc tới, cô cũng cảm thấy điều này khá hấp dẫn. Tiện tay tối nay không me noi co chi biet vang da tien ba me việc gì làm, cô lang thang vào phòng của Hưng. Thực ra suốt mấy năm ở cùng nhau, ngoài việc sang phòng anh đưa tiền sinh hoạt phí, cô chẳng có lý do gì để bước vào. Việc dọn dẹp sửa hết vào cô giúp việc theo giờ. Điều còn lại cô không bận tâm cho lắm. Bên trong phòng Hưng mọi thứ khá ngăn nắp. Phòng làm việc thông luôn với phòng ngủ. Có lẽ dàn máy tính là đắt tiền nhất, xịn nhất. Trên giá sách cơ đủ mọi loại sách, từ kinh doanh đến du lịch mỹ thuật. Cô không nghĩ anh cũng có đam mê tìm hiểu du lịch. Ngồi trên chiếc ghế, mà Hưng vẫn ngồi. Yên nhắm mắt cảm nhận tư thế anh mỗi khi làm việc, rất nghiêm túc và cuốn hút. Ánh mắt của cô vô tình nhìn thấy chiếc hộp gỗ màu nâu trong hộp bàn. Tò mò một chút, Diệp Yên nhắc lên xem thử. Họa ra là một chiếc hộp cũ, mặt trên sạch sẽ, chuôn lắng, đã sờn màu. Chiếc hộp không khóa. Cô hồi hộp mở nắp lên xem thử. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc khung ảnh cô ngồi cùng anh bên gốc cây trứng cá. Đúng là nó. Thì ra la mot chiec hop cu mat tren sach se tron lang đa phải là anh tiện tay ném bỏ, mà là anh cất cẩn thận vào đây sao. Ngoài một số vật dụng linh tinh ngày xưa... Còn một cuốn sổ, giấy ngà màu vàng Nét chữ trên đó đã mở đi rất nhiều Thói quen theo đó lật mở Cô mở tới trang gần cuối Hàng chữ ngay ngắn rất đẹp Được hiện lên trên đó Năm 27 tuổi Thịnh nói rằng tiền thuê người đóng giả người yêu Đủ để mình mua một căn chung cư rồi Dỡ nhiều làm gì chứ Tò tình thôi Ừ thì thử một lần vậy Đóng giả sao Thì ra những người tình anh mang theo những chuyến đi du lịch cùng với cô là bỏ tiền ra thuê sao? nhưng tại sao anh lại làm như vậy? Năm 8 tuổi, bạn ấy tặng mình cuốn sổ này, thấy đẹp, nên mình quyết định giữ lại để lưu lại những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Thì ra đây là món quà cô tặng anh dịp sinh nhật, chỉ là một cuốn sổ bình thường, cứ nghĩ anh ném nó đi đâu rồi, hòa ra anh còn giữ sao? Anh viết rất nhiều, có những chuyện quan trọng, có những tâm sự bình thường. Cô lật mở những trang tiếp theo. Mười tuổi, hai đứa bị chó rượt khi bẻ ổi, chạy bở hơi tai. Mình hứa với bạn ấy, sau này sẽ thành lập công ty game, mang tên hai đứa. Rất may là 11 năm sau, mình đã làm được. Anh đúng là quá tinh tế. Cái tên hay y là Hưng Yên viết tắt. Nghe đến đây cô tự thấy vui trong lòng, tiếp tục lật mở đến những trang tiếp theo. 12 tuổi, tranh cãi thường xuyên bị thua, căn bản mình cố ý nhường bạn ấy. Ai bảo mẹ mình từng nói sau này kết hôn, mình nhất định phải nhường nhuyện vợ mình cơ chứ. Vậy là cô dâu của mình là Diệp Yên rồi còn gì? Năm 16 tuổi, cả hai cùng thi vào một trường phổ thông. May quá, mình và bạn ấy vẫn học chung một lớp. Năm ấy cả hai người cật lực ôn thi, mặc dù sở thích học chuyên khác nhau, nhưng cuối cùng Hưng vẫn chọn học theo cô, chuyên Anh. Nghĩ lại mới thấy Ngày ấy anh hy sinh rất nhiều Từ bỏ khối chuyên toán học sang chuyên anh Thế là chương trình học nặng gấp đôi bình thường Vậy mà có người đâu cô biết Còn thường nói rằng Anh tự làm khó mình Đua đòi theo cô làm gì Năm lớp 10 Mình và bạn ấy có thêm hai người bạn thân mới Họ khá tuyệt Nhưng tình cảm mình dành cho bạn ấy vẫn vậy Vẫn là ưu tiên số 1 Cuối năm lớp 10 Bạn ấy nói với mình em rất thích bình hưng ạ kể từ giây phút ấy mặt trời của mình thực sự vỡ tan rồi bàn tay của cô vô thức siết chặt trái tim trong lồng ngực bắt đầu mập mạnh tới nỗi nhói đau nước mắt đã rơi từ bao giờ cô không ngờ anh bắt đầu thích mình từ rất lâu chưa kể ngày ấy bản thân cô thực sự vô tâm còn khen ngợi người con trai khác trước mặt hưng chắc là anh đau lòng lắm giữa mình và bạn ấy có khoảng cách rồi Bởi vì tâm trí và trái tim của bạn ấy Đã dành trọn cho người kia Thôi kể Mình cứ ở bên cạnh bạn ấy như thế này cũng được Ai bảo mình thích người ta quá nhiều Không dừng lại được nữa Cuối năm lớp 12 Gia đình phản đối bạn ấy theo ngành du lịch Mình thương Nên khi được nhờ Mình cố gắng nói giúp bạn ấy một câu May mà ba bạn ấy đồng ý Vui thật đấy Năm đầu đại học Bạn ấy học khác trường mình Xa nhau thật rồi Thực sự rất nhớ Mình thành lập hội Antikai Để giúp đỡ bệnh nhân ung thư Một việc làm ý nghĩa Nhưng bạn ấy không có thời gian nghe mình nói về kế hoạch Hơi buồn một chút Linh coi nhờ mình già làm người yêu cậu ấy Mình không đồng ý Nhưng cô bạn đó thuyết phục Vì muốn chọc tức người cậu ấy thương Cũng là thừa lòng người mình thương Nghe bùi tai Thế là mình nhận lời Ai rẻ bạn ấy không những không quan tâm Còn ra sức tác hợp buồn thật đấy mấy năm đại học là ngần ấy năm mình chỉ có một mình nhớ bạn ấy lắm mà chỉ có thể đứng từ xa để nhìn bạn ấy thôi mỗi lần không thể nào liên lạc mình lại đến cổng trường bạn ấy một mình đứng đợi gió thổi lạnh lắm nhưng lòng mình lạnh hơn bởi vì bạn ấy đang cười với người bạn ấy thương bạn ấy và Bình vẫn là bạn bè mình có hơi bất ngờ bởi vì hai người đều nhát gan Năm 22 tuổi, bạn ấy nói rằng bạn ấy và Bình chính thức là một đôi Từ nay bạn ấy đã có thế giới của riêng mình Còn đối với mình, bỏ lỡ điều quan trọng nhất từ chính giây phút ấy Trái tim trong lồng ngực của cô đập lên dữ rồi Nước mắt rơi ảo ạt như chuỗi chân trâu đứt dây rơi xuống nền gạch hoa Một lời thôi, đó chính là vô cùng xót xa Sau một tháng hẹn hò, bạn ấy đã có cái nắm tay đầu tiên Vẫn là đứng ở cổng trường dõi theo hai người họ Họ thực sự rất đẹp đôi Bạn ấy cười rất nhiều Chắc là ai mới yêu nhau Cũng đều vui như vậy Hôm nay sinh nhật hai đứa Mình không liên lạc được với bạn ấy Để hẹn cùng ăn trưa Đến cổng trường mới thấy Bạn ấy cùng với Bình về yên bái Ngỡ người mất mấy phút Mới nhớ ra trên đó đang mưa to Lo lắng xảy ra chuyện không hay Điện thoại không gọi được Thế là mình vội vàng bắt xe đi theo bạn ấy Hóa ra là như vậy. Lúc đó cô không hiểu tại sao Hưng lại có mặt đúng lúc như vậy. Hóa ra là có người âm thầm theo sau cô lên tận yên bái. Một ngày cuối tháng 6 mưa lớn còn sạt lở. Lần đầu tiên ôm bạn ấy trong lòng một cách trọn vẹn. Đáng tiếc, người mà bạn ấy thích đã ra đi cũng là người bạn cực thân của mình. Thực sự rất đau lòng. Lần đầu tiên mình nói dối cũng là lần đầu tiên không thực hiện được lời hứa với bạn ấy. Mình không thể tìm được Bình, dù mình tận dụng tất cả các mối quan hệ, không mang tới tiền bạc, không ngừng thuê người tìm kiếm, nhưng vẫn vô vọng. Thế mà cô còn vô lý trách hưng lừa dối mình đấy, chắc hẳn là khi ấy, anh tổn thương nhiều lắm. Bạn ấy bệnh rồi, bỏ bữa, ngại tiếp xúc với người lạ, sợ bạn ấy gầy lắm, mình rất thương. Một năm tự dày vò mình, sợ mình không nhận ra bạn ấy nữa. Mặc dù phải chuẩn bị rất nhiều thứ Cho việc thành lập công ty game Nhưng mình không thể nào bỏ mặc bạn ấy được Bởi vì mình thương Cuối cùng thì cô ấy cũng đồng ý lấy mình rồi Dù không tự nguyện Nhưng vẫn vui Vì được chăm sóc cô ấy cả đời Là nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời mình Diệp Yên mím môi Giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt Anh thương cô là vậy Trách không được Việc anh chăm sóc cô từng ly từng tí một Khoảng thời gian đó không có anh, e rằng cô không sống khỏe mạnh đến như ngày hôm nay. Cô phát bệnh nặng, chính anh đưa cô đến bệnh viện. Sau đó một năm còn đề nghị kết hôn, đích thần đưa cô đến bệnh viện điều trị. Canh cô uống, không sót một viên thuốc nào. Khi cô bắt đầu đi làm, anh còn theo chân tới từng nơi bảo vệ. Luôn sợ rằng nếu người ta ở đó một mình, nếu có sấm sét lại sợ hãi, không thể nào nhắm mắt ngủ. 3 năm chung sống thực sự hạnh phúc Mình cũng quên luôn thói quen viết nhật ký Một ngày buồn của tháng 6 Cô ấy nói rằng mình lừa dối cô ấy Là ngày dỗ của Bình Cô hiểu lầm và trách mắng anh thậm tệ Còn ngúng ngoài đòi ra ngoài ở riêng Kết quả anh đau lòng quyết định ra đi Nhắm mắt lại cho đôi mắt nghỉ ngơi Vì khóc quá nhiều nên bây giờ trở nên sưng húp Cô lầm bầm nói lời xin lỗi Cuốn nhật ký đã hết Chỉ còn một dòng cuối cùng, một câu nói lên hết tình cảm của Hưng cũng như lời anh muốn nói với cô. Cả thanh xuân và tuổi trẻ chỉ đem lòng thương mến một người với hy vọng em có thể quay lại nhìn anh dù chỉ là một chút. Rất nhiều năm trôi qua vẫn là không thể được. Lúc nào mệt hãy dừng lại để anh bước về phía em nhá. Có được không? Vội vàng viết vài lời cuối đoạn tâm sự của Hưng Cô gấp cuốn nhật ký Cất vào chỗ cũ Loạn choạng đứng dậy đi về phòng Lúc này trời đã gần sáng Cả đêm cô thức đọc nhật ký Mắt sưng lên vì khóc quá nhiều Nhưng lúc này đây Không gì quan trọng bằng việc Được gặp người đàn ông cô thương Anh đã vì cô mà làm quá nhiều chuyện Điều mà đến trong mơ Cô còn không dám nghĩ tới Anh đang làm gì vậy? Cô nhắn cho anh một tin, gấp gáp nhặt mấy bộ quần áo cho vào trong vali. Chút nữa là có chuyến bay vào trong Phú Yên. Cô không thể nào chờ đợi thêm bất cứ một giây một phút nào. Có lẽ anh đang bận, phải hơn 10 phút sau, anh mới hồi đáp cô. Anh đang chuẩn bị hợp đồng để chiều ký. Mới có một đêm thôi, vợ nhớ anh rồi à? Anh đang ở khách sạn nào? Nếu như... Em mà biết, em cử người tới theo dõi anh. Khách sạn á? Lukaku. Ngoài vợ ra, anh còn chưa nắm tay bất cứ người con gái nào đâu đấy. Cây này thì cô tin, vừa mới đây thôi tối qua thôi. Anh làm việc đi nhá, em bận rồi. Ừ, nhớ vợ. Cô nhớ anh lắm, nhìn lại mọi thứ trong nhà một lượt. Cô với tay chút cửa cẩn thận và nói một câu, cũng là nói với lòng mình. Hưng à, chờ em nhá. Lúc Diệp Yên chot cua can than cổng khách sạn là gần 11 giờ trưa, Gọi cho Hưng thì biết anh đang trên phòng Cô muốn tạo cho anh một bất ngờ nhò nhò Hưng sốt ruột tới mức Không đợi chờ thêm được Nhờ lệ tân báo cho anh một tiếng Cô một mạch đi lên đó Mà không cần người ta xuống đón Bầu trời hôm nay nắng nhẹ không mưa Ấm áp như giây phút cô nhìn thấy Hưng vậy Một cái ôm siết chặt là chưa đủ Cô còn muốn nhiều hơn như thế Người đàn ông bị ôm tới mức muốn ngộp thở Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Sao em lại vào đây? bất ngờ vậy đi đường xa có mệt không anh yêu chiều vuốt mái tóc của cô không khỏi sót khi người ta đột ngột xuất hiện ở đây xem Xe kìa lại còn dụi vào ngực anh không khác gì một chú mèo con nhỏ em nhớ anh giọng của cô nhỏ nhẹ đến mức anh phải căng tai nghe mới rõ anh nhẹ nhàng ôm cô kéo cô vào lòng muốn đi rót cho người ta cốc nước ấm nhưng thắt lưng bất ngờ bị ai đó ôm chặt bước chân anh lập tức dừng lại Anh nhướng mày, đứng chôn chân tại chỗ. Vợ hôm nay làm sao thế? Hay là có ai bắt nạt vợ có phải không? Cô tuổi thân lắc đầu, giọt nước mắt ngấm vào chiếc áo len anh mặc. Không thể nào ngấm vào da thịt, nên anh không thể thấy. Anh đẩy nhẹ cô ra một chút, sợ mới nhìn kỹ mới thấy gương mặt nhỏ của cô hơi hốc hác Hai mắt thâm quầng trũng sâu, chờ kể cái mũi đang khịt khịt khó chịu. Anh lập tức cau mày, dồn dập hỏi cô. Em sao thế? Sao lại khóc? Làm gì mà mặt mũi sưng lên thế kia? Hay là tối qua một mình quá em sợ không ngủ được? Anh xin lỗi. Lần sau anh không đi lâu như thế này đâu. Cô cứ lắc đầu không chịu mở miệng. Ngần ngơ một lúc nước mắt tiếp tục chảy ra. Bàn tay anh dơ lên định lau những giọt nước mắt ấy. Không nghĩ cô bây giờ kiễng chân lên lại chạm nhẹ môi mình lên bờ môi của anh. Hưng tròn mắt ngạc nhiên thấy biểu hiện của cô hôm nay rất lạ. Nhưng thực sự Anh không nghĩ ra. Chỉ mất hai giây bị động, anh liền dành lại thế chủ động cho mình một nụ hôn mang bao nhiêu yêu thương và nhẫn nại. Cả sự kiên trì cuối cùng cũng một phần trách nhiệm có cả chân thành và tình yêu nồng cháy. Một nụ hôn kéo dài vô tận đến khi cảm giác người trong lòng hơi thở liền trở nên khó khăn. Hưng mới đành lòng, buông cô ra. Nụ hôn đầu Ai bảo em, mấy lần rồi. Thế á? Nhưng lúc đó, em chỉ nghĩ mình đang ăn bún đậu mắm tôm thôi. Những khi ở bên cô trời nổi sấm sét anh hôn môi, cô biết, vẫn mặc anh làm càn, giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, có lẽ khi ấy cô đã coi anh trên mức tình bạn, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Hít một hơi thật sâu, hưng kìm nén ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong người, nhắc cô đi tắm. Anh gọi lễ tân mang cho cô bắt bún bò Huế. Mới hai giờ rồi, Anh biết cô vẫn chưa ăn Vợ anh này thấy ngoan đột xuất Không lớn giọng chặt chém chồng như mọi ngày Thay vào đó là thò thè nhỏ nhẹ Giống như thục nữ mới lớn Anh hơi sợ Như sực nhớ ra gì đó Khi thấy người ta bước ra từ phòng tắm Anh vội vàng chạy đến Đưa tay sờ lên chán cô Vợ không khỏe ở đâu Hay là sốt Không, em rất tình Câu trả lời không ăn nhập chút nào Cúi xuống nhìn anh mới thấy, nay vợ mình ăn mặc khác lắm, mọi lần quần áo kín cổng cao tường, nay tự dưng mặc áo tắm khách sạn. Không lạnh à? Hưng chẹp miệng đi tìm máy xấy, đầu óc quanh quần nghĩ tới sợ vợ mình, bệnh cũ lại tai phát. Con người bị vẻ mặt đó của anh chọc cho phì cười, nhéo nhéo anh giống như bị khiêu khích. Sao lại đần mặt ra thế? Thấy em thế này lạ lắm à? Sợ em không bình thường có đúng không? Đây, cho anh xem. Cô kéo tay anh sờ lên chán mình, kết quả ở đấy đang còn mát lắm. Có điều chỉ nắm tay thôi chưa đủ, cô tiếp tục áp sát, chạm đến môi anh. Thương vợ mình tâm trí không bình thường, đói hoa mắt, Hưng kéo tay cô tới hoàn thành bữa trưa. Quên dặn dò ăn xong, phải ngủ một giấc thật ngon, chiều nay anh phải đi ký bàn hợp đồng quan trọng, chắc là tối, anh về muộn. Diệp Yên gật đầu nghe lời giống như một cô vợ hiền, đáy lòng cảm động vì độ tử tế của Hưng chỉ vì lời hứa ba năm về trước mà đến bây giờ anh không dám có hành động quá đáng nào với cô không sao mà thời gian dành cho hai người còn nhiều ăn xong cũng gần hai giờ chiều cô không nghĩ thêm gì nữa bởi vì bây giờ cô rất mệt chỉ muốn ngủ thôi khi tỉnh lại là sáu giờ tối thay bộ quần áo thật ấm ra ngoài cô muốn kiếm thứ gì đó thật ngon bạn nãy hưng có nhắn tin về dặn cô muốn ăn gì anh đặt lễ tân khách sạn mang lên. Cô nghĩ chẳng cần phiền phức đến vậy, một mình thì ăn qua loa gì cũng được, chiều anh ký hợp đồng với đối tác, buổi tối còn phải tham gia tiệc rượu liên hoan, có lẽ sẽ về hơi muộn. Không sao, cô có thể chờ. Anh chờ đợi cô gần 20 năm, chẳng nhẽ mấy mấy tiếng đồng hồ, cô lại thấy nàn rồi sao? Không đời nào. Gần khách sạn hưng ở có một nhà hàng khá nổi tiếng, ban nãy rõ ràng yên vừa xem review Mới đây mà cô quên mất tiêu, vỗ vỗ chán một hồi mới nhớ, nhà hàng là kỳ hoa, chuyên đặc sản Phú Yên. Xem qua thực đơn thấy hấp dẫn, Yên hài lòng chọn mấy món được cho là đặc biệt ở đây. Bò gù bò khô một nắng, mối kiến vàng, mắt cá ngừ đại dương, mấy món ấy nhanh chóng được bê lên. Món ăn được bày lên thơm phức, mới gắp được miếng, cá ngừ sống chấm với mù tạt đưa lên miệng, vừa hay cô nhận được tin nhắn của anh gửi đến. Vợ ăn gì chưa? Có đói bụng không? Không cần đến một giây suy nghĩ, cô chụp hình bàn ăn gửi cho Hưng, kèm theo một lời nhắn. Ăn cá một mình, bao giờ thì anh về? Chắc là muộn, vợ ngủ trước đi, đừng đợi anh nhé. Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, cuộn lên từng đợt mang theo cát bụi mù mịt, che đi khuất tầm nhìn. Tiếng sấm thì đùng kèm theo vệt sáng phía chân trời xa xa cảm giác được trời sắp đổ mưa diệp yên bỏ giờ bữa tối nhanh chóng bắt xe trở về khách sạn xem ra cô khá là may mắn vừa về tới phòng thì cơn mưa rào một mạch trút xuống hưng vẫn chưa về căn phòng trống không cô nhớ cảm giác có anh bên cạnh cùng nhau làm mọi việc mình thích ví như là đi xem phim nghĩ đến là thấy có hứng thú cô dùng điều khiển mở những kênh có chương trình giải trí tìm kiếm trong tủ đồ có mấy gói đậu phộng hướng dương Cô nắm dài ra ghế, vừa thưởng thức đồ ăn, vừa chăm chú nhìn màn hình. Bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, chỉ có tiếng sấm là trốn đi đâu mất. Cũng tốt, cô đỡ bị giật mình. Xem chán kenh nọ lại chuyển sang kenh kia, lằn qua lằn lại có một người ngủ quên mất từ khi nào. Đến khi một bên má chot thấy man mát buồn buồn, cô mới giật mình, từ từ mở mắt. Hưng dọa cô sợ phát khiếp, lờ mơ còn tưởng ai đột nhập vào phòng, giờ trò đổi bại với cô. Hình như Hưng vừa mới tắm xong Mái tóc đang còn ướt Từng giọt chảy xuống khuôn ngực rắn chắc Nhanh chóng tan ra Chiếc áo tắm rộng hai bên cổ mở phanh Không đủ sức che đi khuôn ngực mạnh mẽ rắn chắc ấy Anh nửa quỳ, nửa cúi Xuống bên cạnh cô Khoảng cách rất gần tựa như muốn dùng nhan sắc ép chết cô vậy Thực sự quá đáng Mấy giờ rồi nhở Anh về khi nào, có còn mưa không? Đang còn mưa to Vợ mệt chưa? Anh bế vợ đi ngủ nhá Cô mơ màng gật đầu Tiếng mưa lớn lộp bộp đập vào ô cửa kính Qua ánh đèn vàng lờ mờ Vẫn nhìn thấy gió quất mạnh vào những thân cây Khi hai cơ thể tiếp xúc gần Cô mơ hồ cảm nhận được nhịp tim đập chậm rãi Bình ồn của Hưng Nhiều khi nghĩ đúng là phục anh thật Bế phụ nữ trên tay Mà đáy lòng không hề lung lay mới sợ Cứ tưởng người ta bày đặt văn vờ hoa lá cành Ai rẻ lúc bế cô lên giường đặt cô nằm yên thật Cô vẫn run lên, nằm im bất động, đến thở mạnh cũng không dám vì sợ lộ, còn người kia sao lại ngốc như vậy, ngoan ngoãn nằm trên ghế sofa, đến chiếc giường cũng không dám bén màng đến. Nghĩ kỹ thì thấy hơi đáng tiếc, vì bỏ công bỏ sức đến tận đây rồi, chẳng nhẽ lại ra về tay không? Dường như nghe thấu lòng của cô, ông trời vô tình giáng xuống một quả xét thật lớn, khiến cho cô giật nảy mình la lớn một tiếng hét thật lớn theo bản năng khiến người nằm bên kia cũng tức tốc chạy tới ôm chặt bà vai cô gái vừa bổ choàng bật dậy hai tay của hưng ôm siết lấy cánh tay của cô cúi đầu sát xuống phần cổ sau gáy miệng không ngừng lặp đi lặp lại không sao không sao có anh ở đây rồi vợ đừng sợ đừng sợ khe khẽ, khẽ vuốt dọc sống lưng thon hưng cảm nhận rõ rệt thân thể nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay mình Hít một hơi thật sâu cố gắng bình ổn cảm xúc, đôi môi mềm khẽ chạm vào vầng trán trơn bóng, tiếp đến là gò má trắng nõn, rồi tới đuôi mắt cong cong, cuối cùng dừng lại nơi mềm mại ấm áp nhất. Hai má cô nóng san ửng hồng, kỳ thực là cô chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng mà vẫn không tránh được sự run rẩy. Chỉ vài giây hơi sững sờ một chút, cuối cùng là hai tâm hồn đồng điệu quấn quýt không rời nhau. Lần đầu tiên đáp trả nụ hôn ấy bằng thứ cảm xúc chân thật nhất, yên dường như bị cuốn theo sự dẫn dắt của Hưng. Nếu như em không cản anh, anh lập tức trở thành người xấu đấy. Đến lúc đó bắt đền, anh không đền được đâu. Anh nâng cầm của cô lên mới nhìn thấy cô đang khóc, vội vàng kéo người ta ôm chặt vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng lau đi lau lại giọt nước mắt trên khóe mi và gò má của cô. Anh dọa cho em sợ sao? Anh xin lỗi. Cô lắc đầu, còn không phải sao? Vậy là, em đồng ý. Không hiểu dũng khí ở đâu, cô chủ động tiến tới chạm nhẹ lên bờ môi, đang động đội ấy. Quả thực lần này Hưng có phần bất ngờ. Lần đầu tiên cô chủ động như vậy, lại trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Thực ra, không phải là anh là bậc hiền thánh gì, chỉ là không muốn ép buộc rồi dọa cô sợ phát khiếp mà thôi. Hừng cúi đầu hôn lên cổ cô, một nụ hôn đầy yêu thương và dịu dàng. Còn người ta khi trưởng thành đều có thể hiểu, cảm xúc bản năng đôi khi lấn át lý trí. Nhưng trong số đó, rất ít người hiểu được bản chất, chỉ nên trao chọn đối phương, dành cho người mình tin tưởng và mong muốn gắn bó cả đời. Đến giờ phút này Diệp Yên mới hiểu, để có được hạnh phúc đôi khi phải chấp nhận đánh đổi, chấp nhận hy sinh, chấp nhận cho chính mình cũng như cho đối phương một cơ hội. Thay vì sợ hãi không dám đối mặt, sao không thử một lần sống thật với trái tim mình? Có những thứ chỉ hiểu được bản chất bên ngoài, còn thứ cốt lõi bên trong thường rất dễ bị xem nhẹ. Nhiều khi cô cho rằng mối quan hệ này lung lay, không chắc chắn, luôn áp đặt người ta là kẻ hào hoa đa tình mà cô không hiểu được chính bản thân mình đang đòi hỏi quá nhiều ở hưng. Thứ anh làm thường ngày càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt lên, nhưng vì cứ chăm chăm nhìn vào thứ mình cho rằng là đúng, nên cô bỏ lỡ quá nhiều điều. Cuộc sống là con tạo, liên tục xoay vần, luôn vận động hàng ngày không ngừng. Tại sao cô lại luôn nhìn đến điều xấu của Hưng? Thực ra nguyên nhân sâu xa khiến cho Diệp Yên thức dậy sớm là do chiếc điện thoại không chịu ngủ nướng, đổ chuông in ỏi và tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng cô tặc lưỡi nghĩ chắc ai đó quá rành không hề nhìn màn hình mới biết ba phú gọi đến nhưng mà là gọi đến cho hưng ban nãy cô còn nghĩ hưng đạt được mục đích thì cao chạy xa bay bỏ mặc người ta bơ vơ một mình nơi xa lạ vắng vẻ này nếu không nghe được tiếng nước róc rách đang chảy trong nhà tắm cô đã mặc kệ tấm thân đau nhức này mà vụt dậy chạy ra khỏi nhà lôi người ta quay lại muốn chạy khỏi cô đâu có dễ Nghĩ nhiều nãy giờ chuông điện thoại thì kêu mấy lần, gọi người trong kiêm mãi không động tĩnh gì. Cuối cùng diệp yên, hít một hơi thật sâu, sau đó ấn kết nối. Alo con rể đi à? Xin lỗi vì mới sáng sớm, ba đã đánh thức hai đứa dậy. Ba cô ấy nói chuyện với anh lúc nào cũng vui vẻ, không hiểu có gì thích thú, mà ba nói liên miên, không đợi nghe giọng của con gái. Cảm giác đêm qua thế nào vui chứ? Ba nói rồi, ba mà lên kế hoạch, thì nữ tướng cũng phải sập bẫy. Tay phải cầm điện thoại bắt đầu bóp chặt. Ánh mắt của cô hình như sáng hơn ban nãy. Tất cả mọi thứ rất mông lung. Sáu người bọn ta đang trên đường bay qua Phú Quốc. Đêm qua nếu mọi người không giữ con hoặc lại uống rượu, ăn chân gà thì làm gì có chuyện con bé nó dễ dàng mềm lòng. Công nhận là ba thông minh thật. Bên kia điện thoại còn vọng sang vọng của mẹ mơ. Mẹ hồ hời lắm. Cảm giác còn vui hơn cả Tết. Này ông xã, kể ra rể quý nhát hơn ông nhiều, nếu đêm qua không có hai cái chai rượu ốc đấy, thì thằng bé nó đâu có dám làm càn. Chốt lại, vẫn là ông thông minh nhất. Mẹ Vân thì mừng rỡ không kém, nghe giọng nói qua điện thoại là biết bà đang cười. Bà thông ra nói chỉ có chuẩn thôi, sáng năm ấy, tầm ấy giờ này là mình có cháu bé rồi, hóng quá đi mất. Hôm qua lúc nghe tin Diệp Yên đang có mặt tại đây, sáu phụ huynh không nghĩ ngợi gì, Tức tốc mua vé chuyến bay sớm nhất trong buổi chiều. Người giái mà, sao mà không nhìn ra được? Điều họ lo sợ là Hưng mãi dậm chân tại chỗ, làm gì cũng đều sợ bị người ta ghét. Bà Thành từng nói rất nhiều lần, trong tình yêu, nhát gan thì chỉ có mất lượt. Cho nên nguyên nhân, họ ép Hưng uống hết hai chai rượu ốc, không phải là không có căn cứ. Anh vào đây ký hợp đồng là thật, đi ăn cùng với đối tác là đúng, nhưng gần 8 giờ lại vui vẻ chào nhau ra về. Về sớm làm gì, nhìn nhau cũng ngại. Bà Phú nghĩ vậy, liền kéo con rể ra ngoài, hạ lệnh lần này nhất định tranh thủ cơ hội ngàn năm có một. Vì bốn năm là quá dài rồi. Hưng thở dài lắc đầu ngao ngán, đau tim hơn nữa là sáu phụ huynh đồng loạt bắt ép, chưa kể còn khuyến khích anh uống hai chai rượu để lấy thêm dũng khí. Thực ra đêm qua, hành động theo bản năng và cảm xúc tự nhiên hoàn toàn không phải là kẻ say rượu làm càn, Nên giờ đây chứng kiến cảnh vợ mình bóc trần âm mưu bấy lâu nay của mình bằng cách chăm chú nghe điện thoại và có bật loa ngoài, thì bạn lại hiểu ngay cảm giác của Hưng lúc này. Tất cả nội dung cuộc trò chuyện của cả nhà, Diệp Yên nghe không bò sót một câu. Về mặt của cô lúc này khiến người đối diện không thể nào đoán được tâm tư. Trong lúc đang còn dối bời với mớ suy nghĩ, Hưng lại nghe giọng của cô loáng thoáng. Ba à! là con là con diệp yên đây cả nhóm bảy người hoạt động hơn bốn năm nay thành viên đủ cả chỉ thiếu một mình diệp yên mục đích hoạt động chủ yếu là mỗi khi cần người giải vây hưng chỉ cần gửi tín hiệu sos một cây đầu đương nhiên thua bảy cây đầu hơn bốn năm qua đầu tư các kiểu không lẽ không thắng sư vị tuyệt vời đang chảy trong huyết mạch hù tiếu mỗi người cũng gọi đến hai tô nước lèo ăn ngon thì phải biết Chưa kể bỏ viên, ăn dai dai thơm nồng, chở đánh thì tránh miếng ăn. Vậy mà vừa rồi Diệp Yên lôi sáu người họ, từ trên mây, đáp mạnh xuống mặt đất. Đau điếng. Nghe giọng con gái nhỏ nhẹ mà nguy hiểm. Hại bà Phú tay cầm điện thoại mà run rẩy suýt giật mình đánh rơi xuống đất. Cả nhà mới đặt chân đến Phú Quốc, còn chưa kịp đi đến đâu. Khách sạn đã đặt sẵn, món ăn cũng chọn rồi, bây giờ phải làm sao đây? Theo lịch âm thì ngày mai là ngày 23 tháng Chạp, là ngày cúng ông công ông táo theo truyền thống từ xưa. Nhân tiện cảm xúc bị rụm xuống âm độ, sáu phụ huynh giàu dĩ quyết định trở về nhà. Vào ngày này mẹ Vân thường dậy sớm đi chợ mua sắm, chọn những thực phẩm tươi ngon nhất về làm cơm cúng gia tiên. Bánh trưng là món không thiếu, nem rán thơm phức là lựa chọn số 2. Tôm sú tầm bột chiên vàng giòn, gà luộc cả con ra vàng suộm vịt quay thịt áp chào mùi thơm tỏa khắp cả căn phòng. Chưa năm nào mẹ Vân lại vui đến vậy, năm nay còn đặc biệt hơn năm ngoái, chuyện vui cứ liên tiếp nối đuôi nhau. Bà Thành đem cá thả ra sông, còn mẹ nhanh nhẹn đốt vàng mã, bà nội ngồi trên ghế cười khanh khách. Có lẽ vì vừa mới gọi điện cho cháu trai, nói rằng 10 phút nữa, cháu có mặt tại nhà. Đến khi nghe tiếng xe dừng trước cổng, bà nhanh nhẹn chạy ra niềm nờ chào đón ngay. Liệt thấy đứa cháu trai vẫn bình an vô sự, lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm nhân lúc cháu dâu đi vào trong rửa mặt bà ghé tay hỏi bằng giọng gió sao rồi con không bị vợ bạo hành đấy chứ hưng đang bước đi thì chợt phì cười lắc đầu nói rằng mình vẫn ổn bà nội thì không tin lắm đâu ngó trước nhìn sau quay qua quay phải tay nắm chân bóp thấy không bầm tím chỗ nào trong lòng bà mới yên tâm đôi chút Khi sắp cơm, hai nhà ngồi chung mâm, không còn tình trạng hai sân hai bàn ăn nữa. Ông bà thì ngồi cạnh nhau tình cảm, thi thoảng vui vẻ gắp thức ăn cho nhau. Sáu người lớn, vẻ mặt vẫn như không có chuyện gì. Chỉ có Diệp Yên là sốc nhất, nghĩ mấy chuyện này giống chuyện lạ trên đời. Thấy con gái ngồi ngây ra không nói gì, bà phú mặt ngượng ngùng, gắp cho con gái con tôm to. Ăn đi con. Ánh mắt nhìn con gái dò hòi. Từ lúc về tới giờ con bé vẫn thản nhiên, không giận dữ quá to. Ông hơi sợ. Thả cứ nói ra một chàng khó chịu, rồi trong tâm thực sự không có gì. Còn hơn là miệng thì tỏ ra bình thàn, mà bên trong lại chất chứa, bao nhiêu ý đồ nguy hiểm. Rõ là trời đang mưa phùn lất vất, vậy mà ông Phú thấy cả người mình nóng gian. Sáng quát mạnh miệng nói vậy, mà bây giờ mồ hôi diện trên chán. Bữa trưa giống như chịu cực hình, ai nấy vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Chỉ lo cô gái kia, vội vàng hạ màn kịch. Hơn bốn năm giả chết giả ốm, còn về cùng một phe bênh lẫn nhau, chưa kể chuốc cho Hưng say khướt mấy việc này cũng đủ kết tội ông rồi. Lúc ngồi dưới bóng cây uống trà vì quá suốt ruột, nên mẹ mơ quay sang, hỏi chuyện con gái. Diệp Yên này, năm nay ăn Tết ở nhà luôn, giữ sức khỏe, còn đừng đi tour, xuyên Tết như năm ngoái, nghe chưa? lấp một ngụm trà nóng dịu nhẹ, khói trên thành cốc tạo thành vòng tròn cao tít, liếc nhìn sang hưng trong khoảnh khắc mấy giây, Diệp Yên nghiêm túc nói ra mấy lời. Thực ra con... Cả nhà nhìn cô chăm chú, hồi hộp chờ đợi tới nỗi, suýt quên thở luôn. Thực ra... Yên cứ lấp la lấp lừng, bà phú bắt đầu sốt ruột. Thực ra làm sao? Thực ra, bình vẫn còn sống. Cả nhà lập tức nhảy dựng lên, người kinh ngạc, người hai mắt tròn xoe. Con vừa nói cái gì? Chuyện tốt của hai người giống như dễ cây mới trồng, dù còn tươi, vẫn cần thời gian bén rễ Mặt đất sau khi bị xới tung lên, vẫn chưa chắc chắn. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, lập tức khiến cây cây bị bật gốc. Hạnh phúc mong manh như sợi tơ mềm mỏng trong không gian tĩnh mịch. Chỉ một mồi lửa, Sẵn sàng thiêu cháy rồi Nghe cái tin này còn đáng sợ hơn Ngày thế giới diệt vong Chưa kể nó có sức công pha lớn tới nỗi Bảy người ngồi đó Đã trang bị cho mình một cái đầu lạnh Một tinh thần thép Không sợ bất kể một bão táp mưa xa nào Ấy vậy mà ý chí Vẫn bị quật cho lung lay Ánh mắt người con gái ấy Như người xưa tìm lại thấy cố nhân Nỗi khắc khoài chờ mong bấy lâu nay Được thời gian bù đắp tất cả Mặc dù giữ trong tay là tờ giấy đăng ký kết hôn Sổ hộ khẩu đóng dấu đỏ Có tên người ta trong đó Một bước tiến mới trong mối quan hệ đã thành công Vậy mà con người ngồi đó Bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, Trái tim trong lồng ngực hưng lỗn nhọt Cảm giác chua xót Như có ai đó vừa xé toạc lồng ngực Kéo trái tim chứa rất nhiều vết xẹo Cứ như vậy giày vò hành hạ Sau đó Lại đem lại Đặt vào vị trí cũ Rồi chỉ qua loa khâu lại. Đúng là cuộc đời, trong đường tính toán vẫn thua lời mách bảo của con tim. Hưng cúi mặt xuống, nhìn mấy viên gạch dưới chân, tâm trạng của anh dối bời. Nếu đã như vậy, người quyết định cuối cùng vẫn nên là cô. Anh còn chưa kịp lên tiếng, thì nghe mẹ mơ nhếu mày nói to. Không thể nào, con dựa vào đâu? nhiu may noi kết quả giám định của công an yên bái, chẳng nhẽ lại nhầm sao? Cả nhà bắt đầu những tiếng to nhỏ khác nhau, người thì nói đúng rồi đúng rồi, một số người khác thì suốt ruột đứng ngồi không yên, cả nhà thi thoảng liếc nhìn nhau. Họ chỉ nghĩ đơn giản, lần này người trong mộng của cô còn sống, thì vai diễn của trường nhóm coi như xong. Món quà cuối năm, quà thực là một bí mật quá lớn, nếu để ý kỹ, sẽ thấy nét cười trong khóe miệng của cô gái xinh đẹp mái tóc buộc cao Bên ngoài chỉ khoác chiếc áo giả nâu quần tất Ấy vậy mà sự bình tĩnh này Khiến cho một số người ngồi đó Toát hết cả mồ hôi Gió nhẹ thổi dàn hoa giấy màu cam Trong vườn rung rinh từng nhịp Mấy chậu lan hoa tàn Còn chưa nở Còn ai đó Cảm thấy bản thân mình vui đùa đủ rồi Nhẹ nhàng đứng lên Nói một câu xanh dờn Mọi người nghĩ gì thế Ý của con là Bình vẫn sống Trong lòng của chúng ta, bị người ta đem ra làm trò đùa không hề vui, cô cũng muốn mọi người trải qua cái cảm giác ấy giống cô. Nhìn mọi người lo sốt vó khi nãy, sâu trong lòng cô cũng vơi đi vài phần tức giận. Sáu phụ huynh thì không thể nào dám hỗn, chỉ khổ cái người từ nay sẽ được gọi là chồng. Lúc ở cùng với người lớn thì vui vẻ dạ thưa, đến lúc lên phòng riêng thì bị bạo hành dã man. Ngoài việc cù nách nhéo sườn, người ta còn có sở thích nhổ lông chân, nhiều lúc không chỉ biết thờ dài, không hiểu vợ mình bị vậy lâu chưa. Tình trạng đó kéo dài khoảng ba ngày, thì vào một buổi chiều tối 26 Tết, Hưng bất ngờ nhận được điện thoại của Uyên Vũ. Vừa ấn nút kết nối, liền nghe tiếng của cô ấy, khóc ỉ ôi. Đại ca cứu em với, cứu em. Cả người chỗ xanh chỗ tím chưa tan hết, cử động nhẹ, cũng thấy đau khủng khiếp. Đã thế còn phải nghe Uyên loài nhài bên tai Đương nhiên không tránh khỏi Có người tức giận Có chuyện gì thế Có tiếng khóc rất nhỏ nhẹ bên tai Như chú mèo con đang cào cào Chiếc chiêu cói Nghe sột soạt đến khó chịu Ông nội em lại bắt em kết hôn Xem nghĩ có cách nào không giúp em với Đại ca Tưởng chuyện gì, đằng nào trả lấy chồng Kết hôn với ai chả được Uyên lập tức nhảy cẫng lên Đến khi bàn tay chạm nhẹ lên bụng Cô mới nói nhỏ vào điện thoại. Nhưng mà em có thai rồi. Tôi xong, mọi kế sách đều trở nên vô nghĩa. Nói với tên kia đi. Chuyện còn lại, chúng tôi sẽ giúp cô. Uyên vâng dạ ngoan lắm. Tối qua vừa nghe ông nội nói gia đình cô sẽ liên hôn với gia đình nào đó ở Bắc Giang. Chiều mai gặp mặt bàn bạc. Cuối tháng riêng lại tổ chức hôn lễ. Nghe nói đây là một tập đoàn khai thác đá, sản xuất xi măng, cung cấp cắt gạch cho toàn bộ khu vực miền Bắc. Ô dù khá to, nên là Uyên hơi sợ. Nhớ lại lời bắn nãy Hưng nói, Uyên lập tức gọi điện cho người trực tiếp, khiến cho cô sắp to bụng. Trùng hợp làm sao, gọi ba bốn cuộc, không thấy ai bắt máy. Linh tính mách bảo có người sắp đổi chỗ, thay xìm điện thoại, tạo điều kiện cho thay sim đien làm mẹ đơn thân. Đang định nguyền rùa, may thay người ta gọi lại kịp thời, giọng nói vẫn lịch sử như ngày trước. Cô Uyên, cô gọi tôi có chuyện gì sao? cháu với cô gì tầm này đạt ơi là đạt em có thai rồi anh làm gì thì làm đi em không biết đâu cái gì cơ mới có một lần mà cô uyên có em bé rồi sao cái đêm uyên bị tay tân chúc thuốc mê đạt là người chịu trách nhiệm đưa cô về ban đầu cũng lịch sự diều người ta xuống dưới nhưng khổ nỗi một khi bị chốc thuốc thì ai mà kiềm chế cho được thê là cô ôm chặt lấy đạt một mực gì người ta ở lại không cho về cúc áo của cậu tự nhiên bay hai chiếc bộ ngực săn chắc màu đồng lộ ra trong lúc hoàn thành nốt vai diễn uyên còn ra tay cào cào vào ngực cậu vài đường cơ bản nếu mãi nếu mãi suốt cuộc cũng thành công kéo cậu vào phòng riêng trong hộp đêm và rồi điều gì đến đã đến nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ uyên vùi mặt vào trong chăn cố gắng quên đi đêm đầu tiên mãnh liệt đó với lý do muốn chuẩn bị thật tốt cho buổi gặp mặt tối mai niu mai suot cuoc cung thanh cong keo cau vao phong rieng trong hop đem va roi đieu gi đen đa đen nghi lai van cam thay xau ho uyen vui mat vao trong chan co gang quen đi đem đau tien manh liet đo voi ly do muon chuan bi that tot cho buoi gap mat toi mai Ngày sáng hôm sau Uyên ra ngoài từ sớm Cứ như vậy Đến giờ hẹn cô xuất hiện với hình tượng Không thể nào thục nữ hơn Căn phòng vip bao gồm 12 con mắt Đều đồ dồn về phía cô Khó chịu tới nỗi Không thể nào dùng kính viễn vọng Chiếu xuyên qua người cô gái nhỏ này Ông nội siết chặt ly trà nóng trong tay Như muốn dùng sức Giữ chặt đứa cháu gái ngông cuồng trước mặt Mái tóc dài ngang lưng Thay mới bằng mái tóc tém nhuộm hai màu xanh đỏ Trời rét Nhưng Uyên chỉ mặc một chiếc áo da cá sấu Quần da cạp trễ bó sát chân Đồi bút cổ cao Càng tôn lên vẻ mặt bất cần Con chào cả nhà Xin lỗi Con kẹt xe nên đến muộn Khi bước vào phòng Con cố tình chào rõ to Phá vỡ hết nề nếp gia phong của gia đình Thái độ cầm cốc nước lên uống khá gây ức chế Ai đời Uyên lại tu một hơi Chạm tới đáy Sau đó vô tư ợ lên một tiếng rõ to Còn làm cái trò gì thế Uyên? Định bôi cho chắt chấu vào gia đình mình có đúng không? Ông nội đúng là đứng lên, túm cổ đưa cháu gái vàng ngọc và lôi về. Bạn tay vừa bốc miếng cá hồi quấn một tạt còn bần. Có người chẳng ngần ngại mà đưa lên miệng, mút một cái. Ánh mắt lim dim Ôi giời, chắc là người ta thấy khoai lắm. Uyên đâu ngờ rằng ông nội đang bừng bừng lừa giận. Sẵn sàng làm bị thương người khác dù đó là ai. Chưa kịp phòng bị, đã bị ông xô ngã xuống sàn. Lòng người vô tình, đá hoa, lạnh ngắt, bàn tay không may quệt vào cạnh bàn đau điếng. Uyển vũ sớm nước mắt, chống tay lên định đứng dậy, nhưng không được, cổ tay của cô ấy bị chật khớp mất rồi. Trong lúc rối bời không biết nên làm gì, bất ngờ có một bàn tay mềm mại trắng nõn chìa ra. Theo phản xạ ngước mắt lên nhìn, ôi chào người gì mà phong độ gớm ghê, mặc vét đeo kính cận, thân hình cân đối, chồng trí thức rõ ràng. Đã thế còn cười rất lịch sử, giọng nói nhẹ nhàng hơn làn gió mùa thu, thổi vào mặt hồ tĩnh lặng. Ông đừng làm việc lý trí quá, em ấy còn nhỏ, không nên quá khắt khe. Ông nội đang rất xấu hổ, nghe thằng cháu rể tương lai ngọt nhạt xoa rượu, đáy lòng thấy phấn chấn hẳn lên. Chỉ có ba mẹ cậu ta trông rất giận, gương mặt trông cực kỳ khó coi. Dễ hiểu thôi, vì con dâu nghe thang chau re tuong lai ngot nhat xoa diu đay long thay phan chan han len chi co ba me cau ta trong rat gian guong mat trong cuc ky kho coi de hieu thoi vi con dau nha danh giá, đâu phải ai cũng đủ tiêu chuẩn để bước chân vào. Huống hồ con trai họ cuốn hút, hai bằng thạc sĩ nước ngoài, con gái học thức, xếp hàng dài dự tuyển còn chưa ưng, chẳng nhẽ lại ưng cái con bé vừa ngáo ngơ này sao? Để thay đổi chút không khí, cậu chàng trai này có tên là Trần Văn Du, kéo Uyên ra khỏi phòng ăn, tìm đại một chỗ nào đấy, thoáng mát để tiện nói chuyện. Nghĩ tới cái tên của ba anh ta, Trần Văn Du Be, Uyên bật cười thành tiếng. Hai cha con họ hả, định gom hết hộp xoàng của cả nước này sao? Cô cười cái gì vậy? Hành lang vắng vẻ, chỉ có một vài ánh đèn dịu nhẹ hát lên bức tường màu trắng. viên ngầng đầu, đối diện với gương mặt của anh ta đang áp sát lại gần cô. Mùi nước hoa hồng đậm khiến dạ dày của cô cuộn lên khó chịu. Cảm giác thực kinh khủng, coi chỉ còn cách quay mặt đi, nói rằng không có chuyện gì. Cô bé này, anh nói luôn. Nếu đồng ý lấy anh Em phải chấp nhận Anh có người phụ nữ khác bên ngoài Năm nay anh 35 rồi Một vợ một con trai 5 tuổi Tình nhân bao nuôi nhiều vô kể Tình một đêm càng không thiếu Nếu không ghen Em cứ việc mạo hiểm Bạn nãy còn thấy ga lăng Sợ nhìn cái diêm hép đều đều trong phát tờm Cái đồ thần kinh Hai chữ bẩn bựa chạy làng vàng trong đầu cô Uyền đầu cô ngu Mà chui đầu vào chỗ chết Không cưới thằng này thì cưới thằng khác Cô thiếu gì Chờ kể tên bệnh hoạn này Có khi bị bệnh lậu khắp người rồi cũng nên Nghĩ đến là thấy ngứa Cô dùng sức gãi gãi cánh tay Gọi là gãi Nhưng là cào mới đúng Sách thịt rớm máu Vẫn không thấy dễ chịu chút nào Chết thật Hết chung một bầu không khí Mà cũng lây bệnh rồi sao Xin lỗi anh Em bị hắc lào lang ben Lừa lép tàn thân Nấm móng lừa mồm Ăn chơi chắc táng Bệnh tật đầy mình Nếu anh không chê Anh cứ chốt em đi Gia đình danh giá, đúng là có mà giá đỗ thì có, động vật ăn tạp thì đúng hơn. Cũng may anh ta còn chút lương tâm, không lòng vòng kiếm cớ nói thẳng là không ưng cuộc hôn nhân này, đồi bên tự lo liệu chuyện gia đình của mình. Tưởng gì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thế rồi Uyên Hiếu Hưng về nhà, lần nào gặp đối tác cũng xử lý gọn gàng, công lao đầu tiên không thể nào không kể đến xếp hưng của cô. Khi con người ta đạt tới cực điểm của hạnh phúc, sẽ vô tình lơ đãng đi một chút phán đoán của bản thân, ngay cả dây thần kinh phản xạ cũng tạm thời bị che mờ. Trong lúc vui vẻ, nghĩ tới điều tốt đẹp trong tương lai, Uyên không ngờ rằng bản thân mình lại chuẩn bị phải đối mặt với một điều cực kỳ tồi tệ. Ông ra lệnh cho người làm, giam lòng cô cháu gái, cấm cửa không cho ra khỏi nhà, suýt chút nữa còn bị tịch thu điện thoại. Ông nội tuy hà khắc, nhưng vẫn rất thương cháu. Mấy năm qua ông sốt ruột tìm đối tượng kết hôn chỉ vì muốn Uyên có một cuộc sống tốt hơn. Cô biết, chỉ có điều cách làm của ông chưa đúng. Thay vì muốn áp đặt, hãy để cô tự do, trưởng thành một chút. Hôn nhân là chuyện trọng đại. Nếu chỉ vì tương đồng gia cảnh mà bỏ qua sự đồng điệu tâm hồn, thì có khác nào đặt lợi ích lên trên hạnh phúc của người thân trong gia đình chứ? Ngồi một mình ngần ngơ bên khung cửa, Đến khi nghe tiếng sột soạt bên ngoài Uyên mới đứng lên Lõ đầu nhìn ra xem thử Đạt Đạt vào đây bằng gì thế Tôi trèo tường vào Cái tên nhát gan này Ngày thường có cho tiền cũng không dám Này ăn nhầm cái gì thế này Chẳng hiểu sao có người thấy vui Vòng tay qua eo ôm chặt lấy người ta Người gì đâu vừa cao vừa thơm Khiến cho Uyên lúc nào cũng mê mẩn Vệ sĩ của cô không khá hơn là mấy Thích người ta nhưng có bao giờ dám nói ra đâu Đến nhìn thẳng còn không đủ dũng khí cơ mà Khoảng cách giàu nghèo Đôi khi chính là giàu càn tâm lý Là thước đo giá trị Để phân cấp bậc địa vị trong xã hội Đối với một số bộ phận nhỏ mà nói Tình yêu là một thứ hữu hình Khó nắm bắt Đôi khi chinh la rao phủ phiếm không đáng tin Niềm vui tồn tại duy nhất Là tổng số tài sản họ đang đứng tên Vậy cho nên dù có hy sinh Thứ tình yêu vụn vặt của con trẻ Cũng chỉ như mua hay không mua Món đồ mình yêu thích mà thôi Đặt lôi trong túi ra một gói bột Và một con dao găm Ghẽ tay Uyên dạm dò thật kỹ Hướng dẫn sử dụng rồi sau đó rời đi Còn chó lại trong nhà bắt đầu sùa in ỏi Đêm 28 Tết Nhà nhà cùng nhau canh nồi bánh trưng Ở thành phố người ta thường rủ nhau đi du xuân Nửa đêm rồi Mà vẫn đông vui náo nhiệt Ông nội Uyên mắc bệnh về khớp Cứ trái gió trở trời là đau nhức toàn thân Tuổi già thường hay trần chọc khó ngủ Nằm mãi Mới thấy hơn 11 giờ Thời gian giáp Tết, ông cho người làm về quê sum họp, chỉ giữ lại đầu bếp và cô giúp việc. Căn biệt thự rộng mấy trăm mét vuông, giờ đây chỉ còn lại ông và đứa cháu gái, cùng với hai người giúp việc. Nhân tiện đêm nay, thời tiết giảm bớt rét buốt Ông đi dạo một vòng quanh biệt thự. Vườn hoa đơn mà bà thích nhất, nay được trồng thêm rất nhiều màu cam, màu hồng, màu nâu. Khóm trúc vàng xanh tươi, tỏa bóng mát, xào sạc trong đêm như tiếng nỉ non của đất trời. Gió thổi nhẹ nhẹ tán cây ngô đồng Ông bùi về nhớ về người vợ Đã quá cố Ông bà bên nhau được gần 30 năm Đến khi bệnh nặng Bà cứ vậy bỏ ông mà đi Con trai con dâu ông cũng vậy Tài nạn mất đi trong một vụ nổ máy bay nghiêm trọng Khi ấy cháu gái ông mới lên 4 tuổi Còn quá nhỏ Để chấp nhận sự thật này Vì muốn bù đáp cho Uyên Ngay từ nhỏ ông rất yêu thương Chăm sóc cháu gái như một công chúa nhỏ Uyên vô cùng thông minh, ngoài việc không muốn kế nhập gia sản kích sù của gia đình thì mọi thứ đều rất ổn. Từ ngoại hình học thức đến vẻ đẹp tâm hồn, xem ra ông trời khá ưu tiên, cô cháu gái này. Chỉ có điều... Ông nhắm mắt lại nén tiếng thở dài. Ông nghĩ rằng bản thân sẽ chăm sóc tốt cho đứa cháu gái thay phần ba mẹ cô. Nhìn lên phòng Uyên vẫn đang sáng đèn, ông sốt ruột muốn lên dục cháu gái ngủ sớm. Hồi chiều giận thì dọa con bé thế thôi, chứ ông nào dăm lòng nó cả Tết. Gia đình chỉ còn hai ông cháu, cái miệng nó díu dít như chim sơn ca. Ông nào mà nữ lòng nào giận chứ? Người làm ông nội như ông, hai lần phải chứng kiến người thân yêu thương vĩnh viễn ra đi ngay trước mắt, thực sự đã khiến ông chết tâm từ lâu những tưởng mọi sợ hãi trong cuộc đời của ông đều được tôi luyện thành bản lĩnh quật cường ngoan cố ấy vậy mà giây phút nhìn thấy dòng máu đỏ chảy ra từ cổ tay của người thân duy nhất còn trên đời ông tường mình phát điên ngay lập tức miệng đắng lưỡi khô đầu óc trì trề ông bàng hoàng ngã quỵ run rẩy bò đến bên giường của uyên gào lên bằng chất giọng hụt hơi ngắt quãng uyển ơi uyên con làm gì thế này tỉnh lại đi con ông phường đâu rồi mau lái xe đến bệnh viện, nhanh lên. Hai dãy hành lang bệnh viện vắng vẻ. Đêm hai mươi chín Tết, các y bác sĩ được nghỉ phép theo lịch, chỉ còn một số người trong kiếp trực ngày hôm đó. Đèn trong phòng cấp cứu nhấp nháy đỏ rực nóng gian, giống như cõi lòng ông nội uyên ngay lúc này. Bàn tay ông không ngừng run rẩy, trên đó vẫn còn lưu lại việt máu đỏ chưa khô. Ông khó nhọc ôm ngực, ngay đến việc luu lai vet mau đo chua thở mạnh cũng sợ làm ảnh hưởng đến công tác cấp cứu đang gấp gáp bên trong. Không thể nào nhớ rõ cảm giác khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, trong đầu ông chỉ duy nhất một chữ sợ. sau tiếng gào lên trong đêm tối, có vài người chạy vào giúp ông đưa Uyên đến bệnh viện. Ông còn run tới mức không kịp nhìn người bé cô lên xe lúc đó là ai. Ông không hiểu vì lý do gì mà đứa cháu gái duy nhất lại quyết định dại dột như vậy dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào ông cũng muốn đứa cháu gái đáng thương này được lành lặn được hạnh phúc đèn phòng cấp cứu bất ngờ vụt tắt bên trong các y bác sĩ bàn tán xôn xao loáng thoáng còn nghe tiếng quát tháo ầm ĩ xen lẫn mấy lời giải thích ngắt quãng tiếng mở cửa của vị y tá già như muốn bổ nứt đôi căn phòng khiến toàn bộ bức tường lớn bên cạnh dường như vừa mới nứt toác rung chuyển dữ dội tiếng thét của chị ta Còn uy lực gấp trăm lần người thường Người nhà của bệnh nhân Uyên đâu rồi Mau chóng vào đây Đang trong quá trình cấp cứu Nếu như bất ngờ bị gọi tên Chỉ có thể có duy nhất một trường hợp Ông sợ cái câu Chúng tôi đã cố gắng hết sức Gia đình mau chuẩn bị lo Cứ vằng vẳng bên tai ông Về sau ông thực sự không dám nghĩ tới từng bước chân nặng nề bước theo người ta Tấm vải trắng lạnh lùng che kín mặt Trong phòng vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng tột độ. Mọi gồng gánh đến giờ phút này là quá tải. Ông lập tức ngã quỷ. Uyên ơi là Uyên. Con ơi. Tỉnh lại đi con. Ông hứa. Ông không ép con kết hôn với người con không yêu. Ông xin lỗi. Uyên ơi là Uyên. Bàn tay run rẩy không dám lật mở chiếc khăn che mặt. Tiếng nấc nghẹn ngào, nghe yếu ớt, giống như một con mèo thấp thoáng kêu trong đêm bão. Đời người quà thực ngắn ngủi. Mới đây thôi, ông còn cười nói với cháu mình. Vậy mà chỉ qua một cái trước mắt, cả cơ thể của cháu gái đã nằm đây bất động. Còn chỉ cần ngồi dậy nói chuyện với ông thôi. Thì con cuoi noi voi chau minh vay ma chi qua mot cai chop mat ca co the cua chau gai lấy ai? Ông cũng đồng ý. Uyên ơi là Uyên! Trên thương trường, ông là một người đàn ông hô mưa gọi gió. Nhưng đến giờ phút này, Ông chỉ là một con người bình thường, ông có cảm xúc và có trái tim biết đau. Đau đớn nhất không hẳn là khi bản thân phải đối diện với cái chết, mà chính là giây phút phải chứng kiến sự ra đi của người mà mình yêu thương nhất. Sống gần hết đời người, bây giờ ông mới hiểu hai từ trắng tay định nghĩa như thế nào. Khóc lấp cái gì? Đứng dậy mà đưa nhau về đi. Câu nói này của bác sĩ thực sự rất phũ phàng, Ông đâu còn tâm trạng nào Mà mở miệng đôi co Ơ hay Cái ông này Ông nghe tôi nói gì không mau lôi người dậy Mà đưa về đi Đừng cản trở chúng tôi làm việc Bác sĩ ơi Làm ơn cứu cháu tôi Lần sau mà còn đùa cợt kiểu này Đừng có trách chúng tôi không báo trước Sáng sáng 30 rồi Các người thì chăn ấm đềm em vui vẻ đón Tết Còn chúng tôi thì phải ở đây làm nhiệm vụ Thấy chúng tôi rảnh rỗi quá Nên giả chết Để trêu đùa chúng tôi có phải không Bộ đồ cấp cứu đang còn mặt trên người, cả khuôn mặt của vị bác sĩ già cứ đỏ bừng bừng tức giận, giọng nói trong đêm thanh vắng, nghe sang sảng, vang to. dứt lời, ông ta quay sang người nằm trên giường quát lớn. Còn cái cô gái kia, định nằm đây ăn vạ giả chết đến bao giờ? Không hiểu ai bày cho cô cái trỏ, bồi cái chất đó vào tay, rồi dùng dao củn, cứa lên tạo thành máu giả. Úi giời ơi! Giả chết sao? ông nội uyên chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến đã thấy đứa cháu gái thân yêu của mình chỉ cần dùng một cước liền đá tung chiếc khăn trắng trên người toàn thân không xuất sát miếng nào hoàn toàn bình an vô sự chưa kể con bé còn nghe chiếc răng khẩnh trắng muốt cười hì hì chạy đến ôm chầm lấy cánh tay của ông nói lời xin lỗi Mọi tức giận của ông lúc này Làm sao so sánh được việc đưa cháu gái của ông Đang còn sống Bằng xương bằng thịt đang đứng ở đây Chỉ cần như vậy Ông cảm thấy mình nắm cả thế giới trong tay rồi Nhưng ông là một người đàn ông nghiêm khắc Làm sao có thể đầu hàng dễ dàng đến như vậy Chỉ ít Cũng phải dùng biện pháp nghiêm khắc để giăn đe Ai bảo nó hỗn Hai ông tốn bao nhiêu là nước mắt Khẽ xiết bàn tay đang buông thỏng dưới hông Ông rít qua kẽ răng Nói có cái gì về nhà giải quyết ai là người đứng sau tất cả chuyện này viên làm sao có thể bán đứng mấy người kia tất cả họ đều không liên quan tới chuyện này trong tình thế nước sôi lừa bồng rất cần một người đứng ra chịu trận không ai khác chính là tác giả của tác phẩm trong bụng cô đạt lao tới nhanh như một cơn gió rất có thể từ nãy tới giờ cậu đứng đợi bên ngoài cổng chỉ chờ giây phút người trong nhà hô lên giống như tối qua cậu lập tức chạy vào ứng cứu. co điều sáng nay hơi khác, cô chủ gọi điện tới, nói lịch sự lắm. ông nội muốn gặp anh, mau tới đây đi. nghe đến là run lắm rồi, nhưng vì hạnh phúc cả đời với uyên, cậu một lần gần cao đầu bước đi mạnh mẽ cũng không có gì phải sợ. trong phòng đọc sách lúc này chỉ có một mình ông nội và người cậu thương. nhìn uyên quỳ gối dưới chiếc thảm lông mềm mịn, cậu thấy sót lắm. Trong bộ người ta còn có một em bé con Cụ nó Lại không thương nó sao Cậu vào nhà này làm được 4 năm Cậu thừa hiểu tính của ông chủ này Nghiềm khắc gia trưởng ghê lắm Nhất là chuyện môn đăng hộ đối Thú thực là cậu thích Uyên lâu lắm rồi Chính xác là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Ngày ấy cô học trường báo chí Cậu làm vệ sĩ kiêm luôn lái xe Từ đâu cũng sánh bước bên nhau Nhưng Uyên là một công chúa Còn cậu là một con cu no lai khong thuong no sao cau vao nha nay lam đuoc 4 nam cau thua hieu tinh cua ong chu nay nghiem khac ra truong ghe lam nhat la chuyen mon đang ho đoi thu thuc la cau thich uyen lau lam roi chinh xac la ngay tu lan đau tien gap mat ngay ay co hoc truong bao chi cau lam ve si kiem luon lai xe tu đau cung sanh buoc ben nhau nhung uyen la mot cong chua con cau la mot con coc Thành ra tình yêu chỉ dám xếp vào một trong góc trong tim. Mà công chúa lại nghĩ khác. Không khinh thường cậu, còn thường xuyên chia đồ ăn cho cậu. Thì thoảng nói mấy lời xến sầm đại loại như Đạt này, Đạt ăn cái gì mà cao thế? Đạt có bạn gái chưa? Đạt đã thường thích ai chưa? Đạt thấy tôi thế nào? Tuy xinh gái nhưng mà rất hợp với Đạt đấy. Bản đầu vì tự ti nên đến nhìn thằng người ta cậu còn không dám. Có khi bị khích bác cỡ nào Cũng không dám mở miệng nói thích Hay dù có ghen nổ mắt Vì giám đốc Hưng Cũng cắn răng mà nhìn đi chỗ khác Có điều mấy tháng trước xảy ra một chuyện cực kỳ lớn Chính là bước ngoặt cho tình yêu Của cả hai người Chuyện gì đến cũng đến Đã thế cô đơn 25 năm Tự dưng nghe người ta báo tin sắp được làm ba Chả sướng bỏ xử đi ấy chứ Ông trời mang uyên đến cuộc đời của Đạt Thì cậu nguyện cả đời này Mang lại hạnh phúc cho người ta bao tin sap đuoc lam ba tra suong bo xu đi ay chu ong troi mang uyen đen cuoc đoi cua đat thi cau nguyen ca đoi nay mang lai hanh phuc cho nguoi ta Mãi suy nghĩ vẩn vơ, không nghe thấy người bên cạnh, đang khóc thút thít. Từng cú vụt của chiếc roi da vào da vào thịt, nảy lên từng tiếng đen đét, nghe đến chói tai. Máu dỉ ra từng giọt phía sau lưng. Ông chủ thương tình, dùng nước muối, rội lên cho sạch sẽ. Cậu đạt sót tới mức co dúng lưng, môi miếm chặt, còn mặt không hề biến sắc. Ông chủ thấy vậy chưa thấy đủ, tiếp tục vùng roi lên muc co rúm lung moi miem chat càng xuống, khiến... Uyễn nhà bàn tay bị cắn đến bật máu trong miệng, lạo tới ôm chặt lấy lưng của cậu mà che chắn cho đạt. Rồi ra vô tình, nằm yên trên lưng của cô một cái. Trong không khí lạnh buốt của sáng 30 Tết, chỉ nghe tiếng á nhẹ của cô công chúa, cả đời không biết xước móng tay là gì. Rồi ra bị ném mạnh xuống đất, ông nội thông thả thưởng thức từng ngụm trà, nhán nhã ngồi xem cháu gái, diễn cảnh yêu đương. Ông chủ, đây là lỗi của tôi, không liên quan đến cô Uyên. Hai người họ nãy giờ thay nhau nhận lỗi qua lại, đến lúc chịu phạt còn lăn lộn xin cho nhau. Người nọ lấy lưng che cho người kia, cũng may ông nhanh tay nhanh mắt, chưa quất vào lưng cháu gái ông cái nào. Chuyện vừa rồi quá bất ngờ, ông không biết mà xuống tay khá mạnh. Còn xót xa hơn nữa, khi là thằng cháu rể, đau khổ nói là cháu gái ông đang mang thai. Mọi hình phạt còn có nghĩa lý gì? Khi tin vui đến đúng dịp trước thề năm mới, không cần đến năm giây suy nghĩ, ông gọi bác sĩ riêng tới thăm khám cho Uyên. Ông đâu muốn ra tay tàn ác, chỉ vì muốn thử thách tình yêu của thằng cháu rể thôi. Chẳng nhẽ chỉ mấy cái đòn roi vớ vẩn này mà nó không chịu được, thì sau này chăm sóc cháu gái của ông làm sao? Chưa kể có đủ bản lĩnh để nối nghiệp gia sản nhà ông hay không? Ý của ông là ông đang lo xa thôi. Cũng may bác sĩ nói mẹ con Uyên không sao, ông cũng phần nào cảm thấy đỡ ái náy. Vì muốn cảm ơn bậc thầy biên kịch, tối mùng hai Tết, ông gọi cho mấy người trong ekip giúp Uyên hoàn thành tốt vai diễn đến dùng cơm. Ngày Tết mà, không thể nào thiếu thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng và lì xì cho bọn trẻ. Nhiều khi nghĩ ông thấy phục, tuổi nhỏ nó tuổi trẻ tài cao, cái gì chúng nó cũng nghĩ ra mà làm được, nhất là cây cù cậu tên Hưng, lắm trò lắm. Thực lòng ông rất muốn cậu trai này làm cháu rể mình, nhưng cái người xuất sắc đó lại sinh ra dành cho một cô gái xuất sắc khác, còn cháu gái của ông lại phù hợp với một người xuất sắc không kém. Còn người mà, chỉ một đôi là đủ rồi, có thêm người thứ ba, át hẳn là thừa thái. Ai sinh ra trên đời đều không phải là người tầm thương, xét về môi khía cạnh nào đó, ai cũng có thể trở nên xuất chúng Ví như Đạt chẳng hạn, cậu ta rất có nhiều ưu điểm, Quan trọng là tình yêu đối với cháu gái ông, như vậy là quá đủ. Các cháu cứ vui vẻ đi nhá, ông đi trước. Cả đám sáu người cười vui đón Tết, năm mới mà ai cũng có cặp có đôi, niềm vui nhân đôi khi ăn thông báo cũng có em bé. Cộng thêm việc ông nổi uyên nói bao cả sáu bạn đi du lịch châu Âu, cả hội nâng ly nước ngọt để chúc mừng. Chúc mừng các bạn nhé yêu sau tôi mà chạy chương trình nhanh gớm. Hưng một hơi uống cạn ly nước cam, mặt mày ưu xìu nắm tay vợ ngồi bên cạnh. Căn bàn, Diệp Yên thấy mình là người không liên quan, ánh mắt không cảm xúc, liếc anh một cái. Hình như mối thù kéo dài hai năm, cô vẫn chưa hành đủ, vẫn muốn tiếp tục hành hạ người ta thêm nhiều năm nữa. Thịnh bên kia nãy giờ cười hớn hở, cố tình châm trọc vào nỗi đau của thằng bạn thân nhất. Gia đình Thịnh an thèm chua, chắc ben kia nay gio cuoi hon ho co tinh cham choc vao noi đau là con gái, còn uyên với đạt hay ngén. Cũng có thể là công chúa, không đẻ con gái đời không đẻ. Sao rồi bạn Hưng? Làm đôi dai chứ nhỉ Nếu như nhà nào đẻ con dai, phải gọi nhà có con gái, làm đại ca. Thế nào? Các bạn đồng ý chứ? Kẹo này với họ là thơm, còn Hưng chả thấy thơm tẹo nào. Ba thầy thì đến bốn thầy nói, vợ anh toàn đẻ con dai, nghe mà giàu. Mà trước tiên muốn đúc baby thì phải lừa được bà vợ, thay đổi cách xưng hô cái đã. Vào một ngày đẹp trời, sau đó ba ngày, thời điểm cả hai trở về nhà để chuẩn bị cho công việc của năm mới. Khi mới thức dậy lúc sáng, Hưng nhẹ nhàng gọi vợ dậy. Vợ ơi vợ, gọi chồng yêu đi, anh cho một trăm. Hả? Gọi chồng đi, anh cho một triệu. Cái gì? Vậy gọi anh đi, cho mười triệu. Cái gì cơ? Gọi chồng ơi đi, anh sang tên hết tài sản cho vợ. Nào, gọi đi. Nói cái gì cơ? em nghe không rõ thôi được rồi bỏ đi em gọi thế nào cũng được gọi là thằng điên anh cũng chịu có người tủm tỉm cười ngại ngùng nói ra được một chữ chồng em vừa nói cái gì chồng ơi gọi lần lần nữa xem nào cái đồ điên này mọi sự tính toán đều không thắng nổi ông trời Chỉ sau đó hai tháng, Yên báo tin mình mang thai đôi, còn là hai em bé giống bố. Hưng dầu dĩ mất mấy ngày liền, cơm không buồn ăn, nước chẳng muốn uống. Cứ nghĩ tới lời kích bác của thằng bạn, lại thấy bực bội. Hai gia đình đó cùng nhau mang thai con gái. Thế mới sướng chứ, anh muốn có tí gái rượu cho sinh gái giống mẹ, mà còn khó đây này. Lúc mới biết Yên mang thai đôi hai bé trai, ông Thành mừng tới mức mua luôn nhà mới trong nội thành để tiện cho việc chăm sóc con cái. Lọ sợ hai cháu ở nhà ba mẹ nó chật chội, ông tìm căn biệt thự sang trọng thoáng mát để tặng làm quà đầy tháng cho hai thằng cháu đích tôn. Khắp thành phố Hà Nội ai mà chả biết, nhà giám đốc Hưng có hai người con trai được xếp vào hàng cực phẩm của nhân loại. Từ bé hai cầu ấm đã bộc lộ bản tính thông minh số một của mình. Có nhiều người nói rằng hai bạn nhỏ xuất sắc như vậy là nhờ ân đức của ba mẹ. Cũng có người cho rằng đó là vì cách giáo dục của gia đình. Cả hai có trí nhớ rất tốt và có cùng sở thích đam mê, số nguyên tố. Đậu xanh được mệnh danh là nhà sử học phiên bản nhí. Còn đậu đỏ được ví là cuốn bách khoa toàn thư. Khi cổi kiến thức của cu cậu bao phủ mọi mặt trận. Mọi người thường nói gia đình họ hoàn mỹ, trọn vẹn tới mức không có gì để than phiền sửa đời thường chớ trêu và cuộc sống thường không có gì hoàn hảo con trai lớn đình vũ được trần đoán mắc bệnh tim cần thay tim nếu tìm được trái tim tương thích từ nhỏ sức khỏe của cậu đã yếu không thể nào đến trường liên tục và việc học đôi lúc bị ngắt quãng những môn thể thao yêu thích chỉ được đứng ngắm nhìn từ xa ngoài ra còn thường xuyên phải nhập viện dù ốm hay yếu ớt cậu vẫn chuyên tâm học hành và kiên trì theo đuổi đam mê của mình Còn cậu em trai Đình Phong thì may mắn hơn, cậu sinh ra vốn dĩ khỏe mạnh, chơi thể thao giỏi, việc học hành cũng dễ dàng hơn. Vì được giáo dục trong môi trường tốt, hai cậu đều bộc lộ hết thế mạnh của mình và đều đạt được những thành tựu riêng. Hai cậu được như ngày hôm nay, không thể nào không kể đến những người thân, đặc biệt là ba mẹ. Bà Hưng thì sau 10 năm hay 20 năm vẫn vậy, cả khịa vợ là nghề của anh. Nhớ năm đó khi mẹ Yên mới sinh được hai tháng Thời điểm đó trên núi có mưa lớn Sạt lờ nghiêm trọng Cầu lạc bộ AK của hưng gom quần áo Đồ dùng cá nhân lên đó làm từ thiện Cũng xuất phát từ tấm lòng thương người Và muốn tạo cho ông xã một bất ngờ Bà xã ghé tay anh thủ thỉ Anh ơi Em định tặng quần áo của em cho đồng bào miền núi Có hoàn cảnh khó khăn Anh thấy thế nào Em ơi là em Họ mặc vừa quần áo của em Thì họ cũng không đói đâu Như một lời khẳng định chắc nịch, khác nào câu nói em quá béo, quần áo quá to, để mặc vừa quần áo của em thì họ cũng ngót một tả. Kết quả là người chồng bị người vợ sút ra chuồng gà để suy nghĩ về những gì mình vừa nói. Người ta thường nói con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Hai cậu ấm nhà giám đốc Hưng có tính cách trái ngược, đại diện cho một người vui tính giống ba, còn một người thì trầm tính giống mẹ. Ví dụ như đậu xanh từ nhỏ. Đã hay nói hay cười Tốc độ phản xạ gần theo kịp ba Hưng Nhớ có lần ba Hưng có việc vắng nhà hai ngày Cô cậu con trai lớn đình vũ Không biết nghe được ở đâu Thấy ba trở về là chạy tới Níu ống quần của ba mẹ nheo Ba ơi ba Sao ba đi hoài Mà ba không cho con đi cùng Còn với chả cái Cái lò hỏa thiêu Mà nó nghĩ là vườn bách thú Ba Hưng thở dài Xoa đầu con trai nói nhỏ Đó là nơi kết thúc đau đớn của những bệnh nhân mắc ung thư con ạ con trai của ba sau này lớn lên thì con hiểu thôi. Sau khi có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và hai con, hưng vẫn duy trì nhóm AK và những nguyện hoạt động tài trợ cho các bệnh nhân hiểm nghèo. Cách đây một tuần, anh có nhận được một bài tâm sự của một cô bé 18 tuổi đang học lớp 12 của một trường trung học phổ thông. Cô bé ấy nói rằng: em là thương, em chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp ba. Lẽ ra giờ này em đang vui lắm Bởi vì sắp đạt được nguyện vọng Là được theo học ngôi trường mình yêu thích Nhà em có bốn người Em có một người anh trai Anh ấy hơn em hai tuổi Hai anh em nhà em từng tâm sự Lớn lên em cố gắng học thật giỏi Nếu đỗ đại học thì anh ấy sẽ nuôi em ăn học Sau này ra trường rồi Phận đấu xin được một công việc tốt một chút Kinh tế khá hơn Sẽ sửa sang lại ngôi nhà ngói ba gian đang bị rột Mua tặng mẹ chiếc váy giặt đời mới Để mỗi khi mùa đông đến Mẹ không bị cước đỏ tay Vì ngâm nước quá lâu Em sẽ tặng cho ba chiếc tivi màn hình phẳng Em có thể bắt mạng Để ba mẹ hàng ngày nghe tân cổ Cải lương thư giãn Sau ngày dài làm việc vất vả Dư giả một chút Em sẽ mua tặng anh trai Chiếc xe máy mới để đi làm Chứ chiếc xe anh ấy đi cũ lắm rồi Không nổ được Toàn phải giận chân dậm chân Nhưng cuộc sống này vô thường quá, em mới nhận được kết quả mắc ung thư gan cách đây 3 tháng. Bác sĩ nói em không thể xạ trị, cũng không có thuốc đặc trị. Hàng ngày nếu đau quá, chỉ có thể dùng thuốc giảm đau. Nhà em nghèo lắm, ba em làm phụ hồ còn mẹ làm nông. Anh trai em mới học xong cấp 3 đi làm được 2 năm. Lường công nhân ban đầu chỉ được 4 triệu một tháng, không đủ để trang trải cuộc sống. Bây giờ em viết những dòng này, em đang nằm khóc. Mai là sinh nhật em rồi Từ bé tới giờ em chưa được tổ chức sinh nhật lần nào Em viết lên đây với mong muốn Nhận được những lời chúc tốt đẹp của anh chị Trong hội mình Không biết ngày mai sẽ ra sao Em hy vọng sẽ có phép màu xảy ra với cô bé là em Em cảm ơn anh đã đọc tới dòng này Hy vọng anh luôn khỏe mạnh Để có thể giúp thêm được nhiều bệnh nhân ung thư nữa Đọc xong những dòng này Hưng lập tức trả lời tin nhắn của bạn gái ấy Bạn có còn đấy không? Bạn cảm thấy thế nào? Có thể cho mình xin một chút thông tin của bạn Để AK có thể liên lạc trực tiếp Tới gặp bạn Để xác nhận và giúp đỡ bạn trong quá trình điều trị không? Bạn ơi, bạn đâu rồi? Bạn thấy trong người thế nào? Liền một tuần sau đó Hưng có gửi tin nhắn đến cho cô gái ấy Nhưng phía bên kia đều không đọc tin nhắn Và chỉ im lặng đến khi anh không còn nghĩ tới cô gái ấy thì bất ngờ nhận được tin nhắn hồi âm từ tài khoản đó bạn ơi em mình mất được một tuần rồi cảm ơn sự quan tâm của bạn nhận được lời chúc sinh nhật của các bạn trong hội con bé rất vui lúc ra đi miệng vẫn luôn mỉm cười nghẹn ngào và chết lặng chỉ hai từ ấy mới có thể diễn tả được tâm trạng của hưng lúc này anh ở bên các bệnh nhân ung thư nhiều năm có lẽ anh là người hiểu nhất ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến nhường nào khóc có đau đớn có chỉ có tiếng cười là vô cùng hiếm gặp ai trên đời cũng chỉ sống một lần vậy hãy sống làm sao cho có ý nghĩa nhất hy vọng rằng các bạn sẽ luôn được khỏe mạnh may mắn và hạnh phúc chúc những ai đang còn nhiều bất hạnh trên đời đều gạt bỏ được hết nỗi buồn đau mạnh mẽ vượt qua mọi rông bão để trưởng thành tiến về phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, Tam An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn những tình tiết cuối cùng của câu chuyện chọn rể, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quỳnh Loan, có là rất là nhiều điều mà tác giả Quỳnh Loan muốn gửi đến cho quý vị. Và kể cả tâm an cũng vậy, sau khi mà đọc xong những dòng tâm sự của tác giả cũng giống như là những nhân vật trong câu chuyện này, chúng ta được biết rằng là sự sống rất mỏng manh, nó có thể đến khiến chúng ta vui vẻ nhưng nó lại có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều sự thất vọng nếu như cuộc sống không được may mắn, không được hạnh phúc. Vậy nên chúng ta hãy luôn cảm thấy may mắn bởi vì chúng ta có đầy đủ chân tay, chúng ta không bị khiếm khuyết một bộ phận nào, chúng ta có công việc, chúng ta có gia đình, đó là một điều vô cùng may mắn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và tối ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới. Hãy cùng lắng nghe xem đó là bộ chuyện mới nào nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.